Âm thanh từ phía bàn không còn phát ra Khoa dừng tay lại Quay sang nhìn Thảo Anh vốn định giải quyết cho xong tài liệu Nhưng không muốn để cô phải đợi Nên đành nghe theo Vậy chúng ta ăn đi Vâng Thảo mỉm cười vui vẻ Công cuộc thuyết phục cũng thành công Bên cạnh Khoa nhiều năm Tính anh thế nào Thảo hiểu rất rõ Một khi anh đã tập trung vào công việc Thì nhất định sẽ làm cho đến cùng Mà quên đi sức khỏe của bản thân Trước đây, Khoa cũng từng phải nhập viện vài lần vì cơn đau dạ dày do việc ăn uống không đầy đủ. Thảo không muốn Khoa cố chấp bởi công việc mà nhập viện thêm một lần nào nữa. Cô quyết định cho anh nghỉ ngơi. Cũng may, Khoa đối với cô không phải là người cứng đầu, anh vẫn chịu nghe theo lời khuyên của cô. Hai người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa trưa, Thảo chủ đáo gấp thức ăn vào bát cho Khoa. Trước mặt đều là những món anh thích nhất được cô chuẩn bị từ sớm. Nhìn bữa cơm trước mắt Khoa bỗng chốc, cảm thấy nhà nhõm hơn hẳn Khác hoàn toàn với bữa tối qua Tuy rằng nơi đây không phải là nhà Nhưng Khoa lại thấy bình yên hơn hẳn Có lẽ bởi gần đây xảy ra chút chuyện Nên tâm trạng không được thoải mái Điều quan trọng nhất mà Khoa nhận được Chính là người vợ luôn bên cạnh Để hỗ trợ và yêu thương Khoa thực sự không dám tưởng tượng Nếu một ngày không có Thảo bên cạnh Anh sẽ như thế nào Trước kia, anh chỉ biết cắm đầu vào công việc Từng khiến bản thân nhập viện vì sự cố chấp. Chỉ khi có Thảo bên cạnh, những thói quen xấu của anh mới dần được thay đổi và không còn nữa. Một người vợ tốt, một người con dâu hiếu thuận như vậy mà mẹ anh đến bây giờ vẫn không chấp nhận Thảo. Chỉ vì những lý do không đáng. Anh là người đứng ở giữa, áp lực, thực sự đè nén trên đôi vai. Nhưng để quan hệ mẹ chồng nàng dâu không trở nên mâu thuẫn, vốn là một phần trách nhiệm của anh. Vợ anh đã phải chịu rất nhiều áp lực Vì thế anh muốn san sẻ mọi thứ với cô Ngay cả là việc nhỏ nhất Tại biệt thự, Khi Nguyệt tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của ai Mọi người dường như đã rời khỏi nhà Bước chân nặng trịch xuống dưới nhà Nguyệt nhìn xung quanh bếp một lượt Cô ta phát hiện trên bàn có thức ăn Đã được chuẩn bị sẵn Cùng với một tờ giấy nhỏ Nguyệt đọc qua vài dòng chữ trên giấy Rồi vo lại Thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh trong giấy có lời nhắn của Thảo, còn Nguyệt thì chưa từng để Thảo trong mắt, trong lòng luôn tồn tại cảm giác khó chịu. hâm lại đồ ăn đã nguội, Nguyệt ăn qua loa cho xong bữa sáng, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Nguyệt nhân lúc không có ai ở nhà tiếp tục việc tìm kiếm hồ sơ mật mà Huy nhắc đến. Hôm qua còn chưa có cơ hội tìm kỹ phòng làm việc gì, Nguyệt liều vội vàng tìm kiếm lại một lần nữa. Cánh cửa phòng vẫn không khóa, Nguyệt dễ dàng đi vào bên trong cô ta lục lọi tìm kiếm khắp nơi nhưng mà vẫn không thấy lôi hoay một hồi nguyệt liền đổi địa điểm cô ta đi thẳng lên lầu bước vào trong phòng ngủ riêng của vợ chồng khoa ở phòng ngủ cũng có một chiếc bàn làm việc riêng nguy cẩn thận tìm trong các hốc tủ ngăn kéo hay những nơi để giấy tờ kết quả sau những lần vất vả vẫn chỉ là con số không nguyệt thất vọng rời khỏi phòng ngủ tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên thoáng nhìn qua dòng số trên màn hình Nguyệt cũng đoán được là ai đang gọi tới Có chút bực tức trong người Nhưng không thể tắt máy Nguyệt cố kìm nén cảm xúc bắt máy Chưa để người kia lên tiếng Nguyệt đã bắt đầu Bằng giọng điệu tức giận Không phải tôi đã nói Nếu không có việc gì quan trọng Thì anh đừng có tùy tiện gọi cho tôi hay sao Tập hồ sơ đó Em đã tìm thấy chưa Anh bị điên sao Mới có hôm qua anh kêu tôi tìm Tôi làm thế nào mà tìm nhanh như vậy được chứ Rốt cuộc đã tìm thấy hay chưa? Dòng điều của Huy khác hẳn so với hôm qua có vẻ như hắn đang rất tức giận và vội vàng Ngụy không dạy mà chọc giận Huy cô nhốn nhường chú ý khẩu khí Tôi đã tìm trong phòng làm việc của Khoa nhưng mà không có Liệu có khi nào anh Khoa để ở công ty không? Thằng Khoa sẽ không để hồ sở ở công ty Tại sao lại chắc chắn như vậy? Đó không phải là chuyện mà em cần biết Nguyệt không dám hỏi thêm, đầu dây bên kia bỗng chốc trở nên im lặng. Trước khi liên lạc với Nguyệt, Huy cũng đã thuê người bí mật kiểm tra phòng làm việc của Khoa ở công ty, nhưng không thu được kết quả. Đã từng làm việc cùng nhau nên Huy dám chắc hồ sơ sẽ được để lại tại nhà riêng. Là hiện giờ Nguyệt vẫn chưa thể tìm ra. Nhận ra sự im lặng kéo dài đến từ đầu dây bên kia, Nguyệt mở lời. Huy à, anh còn nghe máy không? Trong nhà qua có camera không? Bỗng nhận được một câu hỏi lạ lẫm Nguyệt có chút thắc mắc Nhưng cũng nhanh chóng trả lời ngay Hình như là có một cái gắn ở bên ngoài cổng thì vậy Anh hỏi chuyện này để làm gì thế? Mấy ngày nữa tôi sẽ đến chỗ em Đến đây, anh đến đây làm gì? Không cần phải hoảng như thế Tôi chỉ đến để lấy hồ sơ thôi Có vẻ như em không thể tự mình tìm được Nhiệm vụ của em Là khiến cho mấy cái camera đó hỏng đi Tôi cũng sẽ đến trong âm thầm để không làm ảnh hưởng đến em. Em yên tâm, sau vụ này tôi tuyệt đối không liên lạc với em. Nhưng... Alo, alo, Huy. Nguyệt liên tục gọi tên Huy. Đến khi nhìn vào màn hình điện thoại thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Nguyệt bực bồi vứt điện thoại sang một bên, rồi ngồi xuống, nghĩ cách tháo bỏ mấy cái camera. Để Huy đến đây thực sự rất liều lĩnh, nhưng Nguyệt đâu còn sự lựa chọn khác. Dù sao hắn cũng đã hứa xong việc Sẽ không có bất cứ liên lạc nào Nguyệt đành phải nhẫn nhìn Tin hắn một lần điểm miếc của cô vẫn đang trong tay hắn Nên cô không dám làm liều Nguyệt tự trấn an bản thân Chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện Cô sẽ yên ổn sống căn nhà này Tối muộn Khoa trở về nhà sau một ngày làm việc Đầy mệt mỏi Khác với lúc sáng Khoa không về nhà cùng với Thảo mà lái xe về một mình Chiều nay trong lúc làm việc Thảo nhận được tin mẹ mình bị ốm Vì thế hai vợ chồng đáp vội Tạm gác lại công việc Để đến xem tình hình của mẹ Gần như cả một buổi chiều Hai người đều ở bên ngoài Vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ Tạm thời Thảo sẽ ở lại nhà ngoài mấy hôm Để chăm lo cho mẹ Còn Khoa thì phải trở về nhà một mình nguy ở dưới bếp Đang loay hoay chuẩn bị bữa tối Vừa nghe tiếng động vòng lại Đáp vội vàng bỏ dở việc đang làm Mà ra bên ngoài xem Thấy Khoa trở về nhà một mình, Nguyệt mừng thầm trong lòng. Cô ta bước vội đến chỗ anh, ngữ điệu cũng dịu dàng, quan tâm. Anh Khoa, anh về rồi mà chị Thảo đâu rồi anh? Chị ấy không về cùng với anh sao? Khoa đặt giày lên kệ trả lời cho có lệ. Thảo bên ngoài chăm sóc mẹ, mấy hôm nữa sẽ về. Ôi, mẹ chị Thảo bị bệnh gì hả anh? Có nặng lắm không? Không quá nghiêm trọng. Tội chị Thảo... Vừa phải lo việc nhà đội, vừa phải lo việc nhà ngoại Em có giúp chị Thảo Cũng chỉ giúp được việc bên nội thôi Khoa hiểu ẩn ý Sau câu nói của Nguyệt Nhưng sau một ngày dài làm việc Anh đã quá mệt mỏi để đối chức Với những lời vô nghĩa từ cô ta Khoa không đáp một tiếng Khoa lặng lẽ đi vào bên trong Nguyệt cũng nhanh chóng bước theo sâu chân anh Anh Khoa Em nấu cơm xong rồi Anh vào ăn tối đi Cảm ơn Tôi ăn tối cùng với Thảo trước đó rồi, cô có thể tự ăn một mình. Nhưng mà em đã lỡ nấu, vậy thì cất đi. Từng câu từng chữ Khoa nói, anh không hề nhìn mặt Nguyệt dù chỉ một lần. Đối van hiện tại, sống cùng với Nguyệt dưới một mái nhà thực sự rất khó chịu và không hề thoải mái. Khoa vốn định thuê một phòng ngoài khách sạn để ở tạm vài hôm đợi đến khi Thảo về, nhưng trong nhà còn có một vài thứ anh không thể bỏ. Nguyệt vì thái độ lạnh nhà của Khoa mà có chút buồn bực Cả một buổi chiều Nguyệt đã cố gắng chuẩn bị một bữa cơm tối thật hoàn hảo đợi Khoa Vậy mà cuối cùng vẫn bị từ chối Nguyệt thầm nghĩ số thức ăn đã nấu chẳng phải bỏ phí hay sao Bước chân Khoa đến bờ cầu thang thì đột nhiên dừng lại Anh quay đầu về phía Nguyệt Không một chút chận chừ trực tiếp hỏi Camera ngoài cổng đâu rồi? Cô có động gì đến nó không? Khoa đột nhiên nhắc đến chuyện camera, Nguyệt Sững người trong giây lát, cô vốn tưởng anh sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy, không ngờ anh lại phát hiện ra nhanh đến như thế. Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo lúng túng đáp, "Dạ, cái camera bên ngoài đó bị hỏng rồi, em có gọi thợ sửa nhưng mà chắc phải một hai ngày gì đó người ta mới tới." "Một hai ngày?" "Dạ vâng, họ nói sẽ điều người xuống." cũng cần phải mất một hai ngày gì đó. vả lại em toàn ở nhà không đi đâu nên em nghĩ lắp sớm hay muộn cũng không sao. nếu anh không thích thì để em không cần đâu. bao giờ lắp cũng được. Cô ăn cơm rồi đi nghỉ đi. tôi không muốn mẹ phiền lòng khi thấy cô mệt mỏi ở đây. anh anh đang quan tâm tới em sao? khoa không đáp mà trực tiếp đi lên phòng để mặc cho nguyệt muốn suy nghĩ thế nào cũng được. Hiện tại anh chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến người khác. Khoa chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở Nguyệt vài câu bởi vì bây giờ cô đang mang thai mẹ anh nhất định sẽ đến đây thường xuyên để hỏi thăm. Nếu thấy Nguyệt có biểu hiện bất thường, bà nổi giận rồi lại trút hết mọi thứ lên người, thì không hay. Bước chân vào phòng riêng, Khoa cẩn thận đóng cửa rồi vào trong nhà tắm thay đồ. Hôm nay không có Thảo ở nhà, anh lại một mình đối diện với cái máy tính cô quạnh khác với mọi ngày tối đến khoa xuống phòng làm việc riêng thay vì làm ở phòng ngủ trên tầng tiếng bàn phím vang lên liên hồi trong căn phòng kín khoa tập trung cao độ vào chiếc máy tính trước mặt với những tài liệu chất chồng như núi vốn dĩ định để tới công ty hoàn thành nhưng dự án lần này không thể chậm trễ bỗng bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa khiến khoa dừng lại hành động đang làm anh ngẩng đầu hướng nhìn về phía cửa chưa kịp lên tiếng Đã có giọng nói vọng vào Anh Khoa Em vào trong có được không? Khoa chần trừ chừ nhìn xung quanh phòng một lượt Rồi đáp Vào đi Được sự cho phép Nguyệt đẩy cửa bước vào bên trong Trên tay cổ ta còn bưng một cốc cà phê nóng Nguyệt cẩn thận mang cốc cà phê đến chỗ Khoa Nhẹ nhàng đặt xuống bàn Nói Anh Khoa Em có pha cho anh một cốc cà phê nóng Anh uống mà lấy sức làm việc Tôi có yêu cầu cô sao? Em... Lần sau nếu tôi không nhờ Thì cô không cần làm mấy chuyện vô nghĩa như thế Em biết rồi Em xin lỗi Nguyệt hơi lúng túng trước tình huống trước mắt Cô ta đặc biệt pha cà phê Mang đến cho quà Là muốn lấy lòng anh Những lúc chỉ có hai người ở nhà Nhưng không ngờ chuyện này lại khiến cho khoa khó chịu Dẫu sao Thái độ của anh cũng không gắt gao như hôm trước Nên vẫn có thể thở phào Nhìn qua chăm chố vào tài liệu trên bàn, trong lòng Nguyệt lại dâng lên một cảm giác tò mọ. Vì vị trí đứng của Nguyệt khá gần chỗ qua, nên cô ta dễ dàng nhìn thấy trong tài liệu có viết những gì. Lặng lẽ quan sát một lúc, Nguyệt nhận ra đây chính là bản dự án mà Huy đang cần đến. Cả ngày nay Nguyệt đã vất vả tìm kiếm, nhưng vẫn không có. Cô còn tưởng tập hồ sơ chứa dự án đó đang ở công ty, nào ngờ Khoa lại đang cầm, chẳng trách sao. Mà tìm mãi không ra Nguyệt đứng ngay người khoảng một lúc Bắt đầu hỏi dò thông tin từ Khoa Cô ta bắt đầu bằng mấy lời quan tâm Anh Khoa Cả ngày anh ở công ty làm việc nhiều rồi Đến tối anh vẫn tiếp tục làm việc sao Như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu Khoa ngừng tay đôi chút Rồi ngẩn đầu lên Đối diện với Nguyệt Đáp lại bằng giọng điệu đầy châm biếm Cô không nhắc thì tôi cũng quên mất đấy Hai ngày tới tôi bận công việc ở công ty Cô ở nhà muốn ăn gì, thì cứ tự nhiên. Anh sao lại không về? Cô không nghe sao, tôi bận chuyện công ty. Nếu mà cô cảm thấy không thể tự làm việc được, thì có thể thuê giúp việc. Không cần đâu, em tự lo cho mình được. Ngày mai anh cũng không về luôn sao? Ngày mai tôi vẫn về, ngày mốt mới đi. Nguyệt à lấy một tiếng như hiểu ra ý qua, rồi gật đầu vài cái, cô ta chầm chố vào bản dự án trên tay khoa. Trong đầu vội nghĩ ra một lý do để hỏi những thứ liên quan đến dự án. Anh Khoa đi mấy ngày như vậy, chắc hẳn công ty đang có chuyện quan trọng đúng chứ? Có một dự án quan trọng. Nói như vậy thì tất cả mọi vấn đề liên quan đến dự án đều phải được giải quyết trên công ty. Dù sao thì dự án của công ty cũng là nhiều người cùng làm một lúc mới có thể hoàn thành. Cũng chưa hẳn, có một vài thứ tôi chỉ mới làm được. Và tất nhiên sẽ không mang đến công ty Câu nói này của Khoa như điểm máu chốt Mà Nguyệt muốn nghe Cô ta không ngờ mấy lời Huy nói qua điện thoại sáng nay Lại rất trùng khớp Nếu đúng như vậy thì tài liệu quan trọng Khoa nhất định sẽ cất ở nhà riêng Khoa nhận ra Nguyệt vẫn đứng ngỡ ngơ Trong phòng làm việc của mình Anh ho lên vài tiếng ra hiệu Nguyệt Không còn chuyện gì khác thì cô có thể ra ngoài Tôi cần không gian yên tĩnh để làm việc À vâng, em hiểu rồi, cốc cà phê này anh uống nhưng lúc còn nóng để nguội sẽ không ngon. Em không làm phiền anh nữa. Nguyệt mỉm cười lấy lệ rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Khoa ngẩn đầu nhìn theo bóng dáng của Nguyệt khuất dần cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì khóe môi liền nở một nụ cười. Từng bước chân trên nền đất lạnh của Nguyệt, mỗi ngày một nhanh hơn. Vào phòng riêng, Nguyệt cẩn thận chốt cửa từ bên trong sau khi chắc chắn không có ai liếc nhất điện thoại bấm một dãy số tiếng nhạc chuông từ đầu dây bên kia kéo dài một lúc sau giọng của Huy truyền đến bên tai sao lại gọi cho tôi lúc này không phải em nói không được gọi cho em sao tôi nhìn thấy tập hồ sơ mạnh cần rồi đấy Ngụy không để tâm đến những lời treo chọc của Huy mà đi thẳng vào vấn đề nhận được một tin tốt Huy liền đổ dồn hết sự quan tâm lên nó em tìm thấy rồi sao nơi ở đâu Trong phòng làm việc của Khoa Khi nãy tôi mới thấy anh ấy đặt trên bàn Tôi cũng hỏi được vài chuyện Anh Khoa nói mấy tài liệu quan trọng Anh ấy từ để ở nhà Thay vì mang đến công ty Đúng như những gì tôi đoán Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến lấy Không được đâu, ngày mai thì không được Sự phản đối mạnh mẽ của Nguyệt Khiến cho Huy ngạc nhiên Anh khẽ cho mày Ngữ điệu không được thoải mái Tại sao ngày mai lại không được Ngày mai anh Khoa vẫn về nhà Anh đến chắc chắn sẽ bị phát hiện đấy Ngày mốt anh Khoa bận chuyện công ty không về Lúc đó anh hãy tới Đầu dây bên kia không trả lời ngay Mà im lặng trong phút chốc Khuy thầm nghĩ lời Nguyệt nói cũng có phần đúng Nếu hắn đến nhà lấy hồ sơ mật Thì bị phát hiện ngay Lúc đó không chỉ có công ty Mà ngay cả hắn cũng không thể giữ được an toàn cho chính mình Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không phức tạp đến mức này Huy Nguyệt có thể thông minh hơn một chút Nếu cô ta có thể tìm được hồ sơ Rồi mang đến Thì hắn đã chẳng phải lén lút Lên kế hoạch vào nhà khoa làm gì Nhưng có trách Cũng trách Nguyệt không thể nào đấu nổi với khoa Mặc dù tài liệu ở nhà riêng Nhưng khoa vẫn biết cách Khiến người khác không tìm thấy Chỉ một người từng làm việc với khoa như hắn Thì mới có cơ hội tìm thấy Một tiếng thở dài khẽ vang lên Huy mệt nhọc đáp Được rồi Sau một ngày nữa tôi sẽ đến lấy hồ sơ Từ giờ đến lúc đó Em đừng nhắc chuyện hồ sơ gì với Khoa Tránh nó nghi ngờ đây Điều này anh không cần nhắc Tôi tự biết phải làm thế nào Vừa dứt lời Nguyệt nhanh chóng tắt điện thoại Kết thúc một đêm không thoải mái ở nhà Hơn 7 giờ sáng Khoa đã lái xe Rời khỏi nhà Anh không đến công ty Mà ghé qua bệnh viện chỗ mẹ Thảo đang nằm Để xem tình hình bà hiện giờ thế nào Lúc đầu cả hai người còn tưởng bà chỉ sốt nhẹ, không ngờ lại nặng tới nỗi phải nhập viện. Dừng xe trước cổng bệnh viện, Khoa đi theo sự chỉ dẫn của y tá đến phòng mẹ vợ đang nằm. Vừa mới đặt chân đến hành lang, Khoa đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên hàng ghế ở ban ngoại. Anh đi vội tới chỗ cô. Nhìn thoáng qua đã thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt sau một đêm. Khoa nhẹ nhàng chạm vào người Thảo rồi lên tiếng. Thảo! Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc Thảo liền quay sang nhìn Thì bắt gặp Khoa đang đứng ngay cạnh Cô nén tiếng thở dài Ngồi thẳng lưng rồi lên tiếng Anh đến khi nào thế Anh cũng mới đến tôi Tình hình mẹ thế nào rồi em Sức khỏe của mẹ ổn hơn nhiều rồi Chắc lẽ ở đây cùng với mẹ thêm vài ngày nữa Rồi về làm việc Việc ở công ty đã có anh lo Em lo cho mẹ rồi về nghỉ ngơi đi Không cần đến công ty đâu Liệu một mình anh có làm nổi không? Công ty đang bận bịu nhiều việc như thế Hôm qua Cơn sốt của mẹ cô không giảm Buộc phải chuyển đến bệnh viện Đến sáng nay cũng đỡ hơn một chút Công việc trong công ty còn nhiều vấn đề chưa giải quyết Thảo đang phải sắp xếp chuyện riêng Để phụ Khoa một tay Cô không thể nào để anh một mình gánh vác tất cả Nhìn gương mặt phờ vạt Mệt mỏi của Thảo Khoa nắm lấy tay cô trấn an Chuyện công ty thì em không cần phải lo Một mình anh vẫn có thể làm được Nhưng mà... Không nhân gì hết Không phải lúc trước Em nói anh phải giữ sức khỏe sao Bây giờ lại làm ngược lại Thảo im lặng không nói Cô vì lo nghĩ cho anh mà quên mất bản thân Nhưng dù sao anh đã khuyên như thế Cô cũng không nên phản đối Lại nhắc đến chuyện trong nhà Cô quay sang rồi hỏi Hôm qua... Anh với Nguyệt Anh với cô ta không có chuyện gì cả Không Ý em là em không có ở nhà Cô ta có làm việc anh không Tất nhiên là có Nhưng mà cô ta cũng không làm được gì nhiều Nói hơi nhiều một chút thôi Dù sao thì mấy ngày nữa Anh cũng phải tăng ca ở lại công ty Để đến khi em về nhà thì anh về sau Thảo gật đầu tỏ ra hiểu ý Cô không lo lắng hay ghen tuôn chuyện Chỉ có qua và Nguyệt ở nhà Bây giờ Nguyệt đang mang thai. Cô ta muốn làm mấy chuyện không đứng đắn cũng không được. Điều mà Thảo lo chính là việc, dù Nguyệt biết chuyện cô đang phải lo việc bên ngoài, nhưng vẫn bịa ra vài lý do khiến cho bà cậm ghét cô hơn. Hoặc nếu không, Nguyệt sẽ lại tìm cách để tiếp cận Khoa trong những ngày cô không có nhà. Thảo hiểu Khoa sẽ không dễ dàng vì mấy chuyện này mà siêu lòng, nhưng phụ nữ mà chẳng ai lại thích chồng mình ở cùng nhà với một người phụ nữ khác. Khoa lặng lẽ, quan sát cường mặt của Thảo, nhận ra sự khác thường trong thái độ, anh mỉm cười, ghé sát cô treo chọc. Vợ à, em đang nghĩ linh tinh rồi ghen tuông đúng không? Em yên tâm đi, ngoài em ra thì anh không để mắt đến ai đâu. Ai ghen chứ? Anh tự tin quá rồi đấy, em chỉ đang nghĩ mấy chuyện gần đây thôi. Vậy sao? Thế mà khi nãy lúc nhắc đến chuyện ở nhà cùng với Nguyệt, sắc mặt của em trông buồn rầu lắm đấy. Ờ... Em... em đâu có chứ Hai má Thảo Ứng hồng đầy ngượng ngùng Cô không hẳn là ghen Nhưng cũng không lạnh lùng đến mức Không quan tâm đến những chuyện đang diễn ra Bị Khoa nói trúng tìm đèn Thảo chỉ biết tìm cách lảng tránh Qua một vài cử chỉ nhỏ Khoa cũng đoán được Những lời mình nói là đúng hay sai Anh không trách hay than phiền cô nghi ngờ Ngược lại còn cảm thấy rất vui Bởi người ta thường nói Còn yêu là còn ghen Còn quan tâm Chỉ khi nào Thảo không để tâm những điều anh làm nữa thì lúc đó mới thực sự nghiêm trọng. Vòng tay lớn của Khoa ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Thảo. Anh đặt lên trắng cô một nụ hôn dịu dàng, trấn an. Chuyện giữa anh và Nguyệt. Em không cần phải lo, anh nhất định sẽ làm cho em cảm thấy an tâm. Em biết chồng của mình là người thế nào mà. Thảo tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Khoa, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Khoa nhẹ nhàng vén tóc Thảo sang một bên Bàn tay ấm áp xoa lên má cô Một cách ân cần Thời gian gần đây Vợ anh đã phải chịu quá nhiều áp lực và mệt mỏi Vậy nên Có những chuyện nếu có thể tự mình giải quyết Anh nhất định sẽ không để cô phải đồng tay Mỗi người gánh vác một thứ Vấn đề cũng giảm đi được một chút Khoa đặt vào tay Thảo Một cốc nước ấm Vừa mới mua bên ngoài bệnh viện Rồi dặn dò cô Em ngồi nghỉ một lát đi Anh vào tay em chăm mẹ, tiện xem sức khỏe mẹ thế nào. Dạ vâng. Cả đêm hôm qua, Thảo đã phải túc trực bên cạnh mẹ để chăm sóc. Khoa thấy sắc mặt Thảo không được tốt, liền thay cô chăm sóc cho mẹ. Suốt một buổi sáng, Khoa ở lại bệnh viện cùng với Thảo chăm sóc cho mẹ vợ. Đến gần trưa, hai người cùng nhau dùng bữa đơn giản tại bệnh viện rồi đến đầu giờ chiều Khoa mới đến công ty. Khối lượng công việc vẫn nhiều như hôm qua. Ngày thường có Thảo bên cạnh phụ giúp, còn đỡ này anh phải tự mình gồng gánh nên mệt hơn gấp bội Tuy vất vả nhưng hoa không than vãn. Bởi những lúc như thế, anh càng hiểu hơn gánh nặng mà vợ mình phải chịu đựng khi phải cân bằng giữa công việc ở công ty và việc nhà. Một ngày làm việc vất vả kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Lúc hoa trở về nhà cũng đã gần 8 giờ tối vẫn giống như mọi khi Nguyệt đã nấu sẵn bữa tối chờ Khoa về cùng ăn và đương nhiên câu trả lời của anh vẫn như thế thẳng thừng từ chối đề nghị của Nguyệt Khoa lên phòng thay quần áo rồi đi xuống phòng làm việc vừa bước chân vào trong Khoa đưa mắt nhìn xung quanh anh bất chợt có một cảm giác rất lạ lẫm cảm giác giống như có ai đó đã đụng vào đồ đạc trong căn phòng này tiến đến bàn làm việc Khoa phát hiện tập hồ sơ anh tự sắp xếp tối qua đã bị xếp lại một cách lộn xộn. Sáng nay chỉ có một mình Nguyệt ở nhà, không phải cô ta thì chắc chắn không còn ai khác. Khoa không nổi giận hay ra ngoài tra khảo Nguyệt về những chuyện mà mình vừa mới phát hiện. Anh lặng lẽ sắp xếp lại tài liệu cẩn thận rồi ngồi xuống trước màn hình máy tính, bắt tay vào công việc còn đang dang dở. Một ngày dài lại trôi qua. Bước sang ngày hôm sau, Khoa chuẩn bị tài liệu thật kỹ trước khi rời khỏi nhà. Xong xuôi mọi thứ Anh đi vội xuống phòng khách Đúng lúc Nguyệt đang lây hoay làm bữa sáng dưới bếp Vừa nhìn thấy Khoa Cô ta đã vội vàng đi đến giữ tay anh Anh Khoa Anh ăn sáng đi rồi đi làm Tối qua anh cũng không ăn rồi Cảm ơn cô Nhưng bây giờ tôi không có thời gian Khoa vừa dứt lời Thì Nguyệt đã gỡ tay ra khỏi anh Nhưng đôi chân vừa bước được vài bước Thì đột ngột dừng lại Anh quay người đối diện với Nguyệt Nói vài lời nhắc nhở Hai ngày tới tôi không về nhà Cô ở nhà tự chăm sóc cho bạn thân Nếu mệt không làm được việc Thì cứ thuê người đến Em biết rồi Anh đi đường cẩn tận nhé Khoa khẽ gợt đầu rồi quay lưng bước đi Nguyệt đứng lại phía sau Lặng lẽ nhìn theo bóng khoa quất dần sau cánh cửa Cô ta hướng mắt về phía chiếc xe của Khoa Đến khi nó đi khuất Vào trong phòng khách Nguyệt nhấc điện thoại bấm một dãy số Nhạc chuông bắt đầu vang lên, rất nhanh sau đó, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Chuyện gì thế? Anh qua đi rồi, anh mau đến tìm hồ sơ đi. Cuộc điện thoại chỉ kéo dài võng vẹn có vài phút, nhưng đủ để đối phương hiểu người kia đang muốn gì. Nguyệt ngồi đợi một mình trong nhà, với tâm trạng thấp thỏm lo âu, ánh mắt của ta chưa một lần rời khỏi cánh cửa gỗ. Bỗng, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Phá vang, bầu không khí tĩnh lặng, Nguyệt vội vàng đứng dậy đi ra ngoài xem. Nguyệt chậm rãi mở cổng, trước mặt cô là một người đàn ông trong bộ quần áo giao hàng. Nguyệt khẽ chau mày các cổng. Tôi không đặt hàng gì cả, anh nhầm nhà rồi đấy. Tôi đến đúng địa chỉ mà em đưa cơ mà. Giọng nói khi đấy khiến Nguyệt phải chứng người vài giây. Người đàn ông mặc bộ quần áo giao hàng kia, nâng nhẹ chiếc mũ lười trai lên. Để lộ gương mặt đàn cố chè giấu Lúc này Nguyệt mới nhận ra Người đứng trước mặt mình là Huy Hắn cải trang thành người giao hàng Để không bị nghi Định để, để tôi đứng ngoài này đến khi nào đây Được rồi Mau vào đi Nguyệt nhanh chóng để cửa cho Huy vào trong nhà Cô ta cẩn thận quan sát xung quanh Đến khi không thấy ai theo dõi Mới đóng cửa Dẫn tôi lên vòng làm việc Theo hướng này Nguyệt dẫn Huy đến phòng làm việc riêng của Khoa Vừa bước chân vào bên trong Huy đã đi tới chỗ đường sách Bên phải bàn làm việc Huy nhìn sơ qua một lượt Rồi bắt đầu tìm kiếm Nguyệt không vội mà chậm rãi tiến đến chỗ Huy Cô không phụ giúp hắn Chỉ đứng kế bên thang vãng Tôi đã tìm chỗ này rồi Anh Khoa không cất ở đó Huy không đáp lại lời Nguyệt Mà chú tâm vào công việc của mình Sau một hồi tìm kiếm trong tủ đường sách Huy cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần tìm. Số tài liệu quan trọng của công ty được cất trong một cuốn sách rỗng đặt ở một gốc khuất trên giá sách. Nếu không để ý kỹ, sẽ không nhận ra được điều bất thường trong tủ. Ngay cả Nguyệt cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, bởi vì trước đó cô ta đã tìm trong căn phòng này rất kỹ. Thế mà Huy chỉ mới nhìn qua đã biết được chính xác. Cầm hồ sơ trên tay, Huy nhướng mày nhìn Nguyệt, đầy đắc ý. Nguyệt cũng không ngừng ngại bày tỏ sự ngạc nhiên của mình Sao anh biết hồ sở đó Đừng có nói là theo dõi trong căn nhà này nhé Nếu như vậy thì tôi đâu có nói em làm hổng camera ở cửa làm gì Đây vốn là thói quen của thằng Khoa Trước giờ vẫn không thay đổi Anh có mối quan hệ gì với Khoa mà hiểu nãy như thế Một người quen cũ Sáu năm trước Khoa và Huy từng làm việc chung với nhau Nói thẳng ra là một đôi bạn rất thân thiết Trong khoảng thời gian làm việc, đương nhiên sẽ có những thói quen mà được đối phương chú ý. Nếu không phải vì cả hai không chung định hướng, thì có lẽ bây giờ vẫn đang làm việc cùng nhau. Và cũng chính vì cái không chung định hướng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn đến tận bây giờ. người không để tầm đến chuyện Huy đã quen biết qua được bao lâu, và giữa họ đã xảy ra những mâu thuẫn thế nào. Nhưng thời điểm hiện tại trên tay Huy chính là tập hồ sơ mà hắn đang mong muốn. Giao kẹo giữa hắn và cô đã chấm dứt Bây giờ anh có hồ sơ rồi Thì thực hiện lời hứa đi Đừng bao giờ liên lạc hay xuất hiện Trong cuộc đời tôi Bên tai nghe được những lời Nguyệt nói Huy có chút khó chịu Hắn không vội rời đi mà mỉm cười Đầy khiêu khích Sao thế Chưa gì đã muốn đuổi tôi đi nhanh như thế sao Muốn được ở bên thằng Qua lắm rồi nhỉ Đấy không phải là chuyện của anh Gác gộng thế, hỏi xã giao tôi Em đừng có quên là mình đang mang thai đấy Anh không cần phải bận tâm Sao lại không bận tâm Dù sao đứa bé trong bụng em Cũng là con của anh Anh đương nhiên là phải quan tâm đến con của mình chứ Huy đưa tay Chạm nhẹ vào bụng dưới của Nguyệt Hành động vô cùng nhẹ nhàng Như đang muốn quan tâm Nhưng điều mà hắn nhận được Là sự từ chối thẳng thường của Nguyệt Cô trưng mắt đầy tức giận quát Anh câm miệng lại cho tôi, tôi cấm anh, không được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Được, đừng nói giận như thế, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta đấy. Anh câm miệng đi. Nguyệt không muốn nghe những lời này từ Huy, nó chỉ khiến cô ta nhớ về đêm định mình, kinh hoàng ngày hôm ấy. Vào cái ngày mà Nguyệt, được bà Cẩm đánh đồng đến nhà khoa, nhưng lúc Thảo không có nhà. Cô ta đã cố ý bỏ thuốc vào nước mà Khoa hay uống. Sau đó Nguyệt đưa qua lên phòng, rồi dựng chuyện để mọi người bắt gặp, ép Khoa phải chịu trách nhiệm. Ngay từ ban đầu thứ thuốc mà Nguyệt muốn Khoa uống không phải là thuốc ngủ. Những lúc làm việc, đã sơ xuất cho thuốc ngủ vào nước. Chính vì thuốc trong nước là thuốc ngủ, và chuyện mọi người nhìn thấy là giả, nên giữa Nguyệt và Khoa hoàn toàn không xảy ra quan hệ. Sau vụ việc đó khoảng vài ngày, Cô ta liền tìm đến rượu để giải sầu, không ngờ trong đêm đó lại phát sinh quan hệ với Huy. Sau hơn một tháng, Nguyệt phát hiện bản thân mình mang thai. Vì thời gian khá trùng khớp với ngày xảy ra chuyện với Khoa, Nguyệt đã nói dối để đổ hết trách nhiệm lên người Khoa. Những điều Nguyệt không ngờ tới là Huy lại lợi dụng chuyện này để uy hiếp cô. Nguyệt không thể đem bí mật ra đánh liều nếu để Khoa biết đứa bé không phải là con của anh thì bao nhiêu công sức mà Nguyệt cố gắng đều đổ sông đổ biển. Bao giờ giao kèo giữa hai người hoàn thành, Nguyệt mong muốn, Huy nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời của mình. Hắn còn lãng vạn ở đây nói những lời này, chỉ sợ có người nghe được, tới lúc đó muốn cứu vãn cũng không được nữa. Nguyệt nén cơn tức giận vào bên trong, định lên tiếng cảnh cáo Huy vài lời, nhưng tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của hai người. Huy nhíu mày đưa mắt, nhìn Nguyệt ra lệnh. Nguyệt cũng vội lát đầu đáp, cảm thấy có chuyện bất thường, cả hai nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ vừa mở, trước mặt hai người là những mảnh vỡ của chiếc bình hoa rời vườn vãi dưới đất. Ở phía đối diện xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Nhiều mắt nhìn kỹ hơn, có thể nhận ra đó chính là bà Cẩm. Không biết bà xuất hiện ở đây từ bao giờ, nghe được bao nhiêu chuyện, nhưng sự sợ hãi và bàng hoàng lộ rõ trên gương mặt. Thái độ này có vẻ như bà đã biết được Không ít sự thật Bà cẩm bị phát hiện Nguyệt đứng sửng người trong giây lát Cổ Của họng cô ta khô khóc Không nói được một tiếng Chân tay buổn ruộng Vì chuyện xấu đã bị bại lộ Bác, bác gái Bác nghe cháu giải thích Cháu Cô không cần phải giải thích Uống công tôi đã tin tưởng cô Thậm chí tôi còn mong đứa bé trong bụng cô chào đời Rồi bắt ép con trai tôi chịu trách nhiệm với cô Hóa ra Tất cả chỉ là một sự lừa gạt Cô ăn nằm với thằng khác Rồi tính bắt con trai tôi đổ vỏ Tôi không để yên chuyện đó đâu Bác gái Không, không phải như vậy đâu Bác hãy, bác hãy cho cháu nói Tôi không muốn nghe Cô ngủ với người khác Nói dối đứa bé là cháu của tôi đã đành Bây giờ còn dám dẫn người tình của cô vào nhà Lấy hồ sơ của công ty con trai tôi Tôi không để cô đạt được mục đích đâu." Vừa dứt lời, bà Cẩm vội vàng quay lưng đi. Trong khi Nguyệt vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, Huy đã nhanh chóng đuổi theo bà Cẩm. Sức lực của một người phụ nữ lớn tuổi không thể so bì với một thanh niên trai tráng. Bà Cẩm dù cố gắng chạy đến đâu, Huy cũng đuổi kịp theo. Đôi chân bà bước tới cầu thang, lúc quay về sau kiểm tra, Huy đã ở sát mút. Bà Cẩm vừa quay đầu, bất ngờ Một bàn tay đẩy mạnh vào lưng Khiến bà mất đà mà ngã xuống Một tiếng hát thức thanh vang lên Tiếp theo đó là những âm thanh Va đập trên bậc thềm Cuối cùng chỉ còn lại bầu không gian tĩnh lặng Lúc ngày tiếng hát thức thanh của bà Cẩm Nguyệt mới hoàn toàn định thần được ý thức Cô ta vội vàng chạy ra chỗ Phát ra tiếng hát Nguyệt chậm rãi tiến đến chỗ Huy Đưa mắt nhìn xuống Bà Cẩm nằm sống sòi dưới đất lạnh lẽo Trong vũng máu đỏ tươi Nguyệt biết rõ ai là hung thủ gây ra, cô ta trợn trừng mắt, bóp chặt lấy tay Huy, trách móc. Anh điên rồi sao? Anh làm như vậy là giết người đấy. Nếu tôi không làm như thế, để bà ta nói hết sự thật cho thằng Khoa biết, thì cả tôi và cô đều chết. Nhưng... Nguyệt đưa mắt, nhìn xuống chỗ bà cẩm, tâm trạng cô bây giờ vô cùng hoảng loạn, bàn tay run rẩy, còn đôi chân sắp không thể đứng vững được nữa. Bà Cẩm hiện đang bất tỉnh nhân sự, không biết sống chết thế nào. Bên tay Nguyệt thì vẫn văng vẳng lời nói của Huy. Huy nắm chặt lấy tay Nguyệt, hắn giọng thuyết phục. Bây giờ em và tôi đã ngồi chung thuyền em nhất định phải giúp đỡ tôi. Giúp, tôi không thể giúp một kẻ giết người nhanh, tôi không liên quan, tôi không liên quan, tôi hoàn toàn vô tội. Khóe mùi Hì lộ rõ một nụ cười nham hiểm và hắn đe dọa. Không liên quan, nếu để thằng qua biết được đứa bé trong buồn của em không phải là con nó, để nó biết chuyện em dẫn tôi vào nhà lấy hồ sơ mật, thì đến lúc đó, em nói không liên quan được nữa không? Nhưng tôi... Nếu nhà em muốn sống yên ổn, muốn thoát tội thì nhất định phải làm theo lời tôi. Nguyệt run rẩy nhìn thẳng vào mắt Huy. Tim trong lòng ngực đập mạnh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài. Cô ta sợ đến phát khóc, Sợ rằng bản thân mình sẽ phải đi tù Nếu bà Cẩm xảy ra chuyện Trong cơn hoảng loạn, tinh thần Thì ít nhất Nguyệt vẫn còn nhớ Chính cô là người đưa Huy vào nhà Trong chuyện này cô ít nhiều có liên quan Nguyệt bấu chặt lấy cánh tay Huy Hai mắt trừng trừng Miệng lắp bắp mãi mới thành tiếng Bây giờ, bây giờ làm thế nào đây Tôi không muốn phải đi tù đâu Được rồi, nghe theo tôi Chúng ta sẽ dàn xếp vụ này Thành vụ tai nạn ngã cầu thang Hiểu không Nghe lời căn dặn của Huy Nguyệt làm theo những điều mà hắn yêu cầu Để không bại lộ chuyện bà cẩm ngã cầu thang Là do có người hãm hại Cầm điện thoại trên tay Nguyệt sợ hãi phải mất một thoáng Mới bấm một dãy số Trên màn hình hiển thị dòng chữ Anh Khoa khiến Nguyệt càng thêm hoảng loạn Cô ta nắm chặt tay Cố gắng bình tĩnh Để không thể bị nghi ngờ Sau tiếng chuông dài Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Khoa. Nguyệt, cô gọi cho tôi giờ này có việc gì thế? Anh, anh Khoa, anh về ngay đi. Bác, bác gái... Mẹ tôi làm sao? Bác gái bị ngã cầu thang. Cái gì? Anh mau chóng về xem tình hình bác gái thế nào đi anh. Được rồi, cô gọi cấp cứu đi, tôi sẽ về ngay. Khoa vừa cướp máy, Nguyệt liền quay đầu lại nhìn Huy ra hiệu Cả hai người gật đầu dường như đã chuẩn bị một kế hoạch trước đó. Khoảng 20 phút sau, Khoa và Thảo đã có mặt tại bệnh viện thành phố. Hai người đi theo sự chỉ dẫn của y tá mà đến phòng cấp cứu. Tùy tới nơi, đã thấy Nguyệt hoảng loạn ngồi trên ghế, ở ngoài hành lang. Nghe tiếng bước chân, Nguyệt ngẩn đầu nâng mi mắt nặng triệu lên. Vừa thấy Khoa, Nguyệt đã không ngần ngại, đứng dậy ôm chầm lấy anh, rồi khóc nức nở. Anh Khoa, em sợ quá! Em không biết bác gái như thế nào Em lo lắm anh Thảo nhìn cảnh tường trước mắt liền thấy không hài lòng qua biết ý vội vàng đẩy Nguyệt ra Rồi bắt đầu hỏi hàng tình hình Trong nhà đã xảy ra chuyện gì Tại sao mẹ tôi lại ngã cầu thang Nguyệt không dám nhìn đối diện với qua Lời nói lại có chút lắp bắp Chuyện... Chuyện này em không rõ Sáng nay bác gái đến nhà để thăm Rồi mang ít đồ cho em Khi em đang ở trên tận thì nghe thấy tiếng hát lúc chạy ra bên ngoài thấy bác gái nằm dưới cầu thang. Thảo nhíu mày hỏi lại Nguyệt. Ý cô là mẹ tôi, trượt chân ngã xuống cầu thang. Chị không nghe tôi nói sao? Nhưng mà trước giờ mẹ tôi đi đứng rất cẩn thận, mắt mẹ cũng không kém đến nỗi không nhìn thấy đường. Chị... Chị nói vậy là sao? Chị đang muốn đổ lỗi cho tôi về chuyện bác gái bị ngã sao? Tôi... Hai người đừng nói nữa. Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Khoa tức giận lên tiếng, yêu cầu hai người im lặng. Hiện giờ mẹ anh đang cấp cứu trên phòng phẫu thuật, không biết sống chết như thế nào, mà ở ngoài này lại có những cuộc cãi vã. Nguyên nhân mọi chuyện thực sự như thế nào, không phải là cái anh quan tâm nhất, mà chính là mạng sống của mẹ anh. Thảo và Nguyệt nhận ra, hành động thái quá của mình khiến Khoa tức giận. Mỗi người liền nhường nhau một vài lời, Cuối cùng im lặng không nói. Cả ba người ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, bầu không khí căng thẳng đến não nề. Thời gian trôi qua chậm hơn giống như muốn kéo dài sự mệt mỏi. tâm trí qua, hiện giờ chỉ nghĩ đến bà cẩm, cảm giác lo lắng tuột cùng luôn bao trùm lấy anh. Mấy năm trước, anh đã mất bố trong lúc bạn thân vẫn chưa thể báo hiếu. Nếu bây giờ mẹ anh cũng không còn, Khoa nhất định sẽ không thể sống nổi. Thảo ngồi xuống cạnh bên Khoa Cô hiểu cảm giác sợ hãi hiện tại của anh Bởi vì cô đã từng trải qua trước đó Thảo cũng rất lo cho bà Cẩm Mặc dù suốt khoảng thời gian qua Bà đối xử với cô không tốt Có điều nghĩ đi nghĩ lại Bà vẫn là mẹ chồng cô Lo lắng thì vẫn lo lắng Nhưng Thảo luôn giữ một lý trí sáng suốt Khi cô liên tục để mắt tới Nguyệt Chuyện bà Cẩm Đến nhà tìm Nguyệt để tạm đứa bé Cũng là chuyện thường tình Có điều việc bà vối ngã cầu thang thì khó có thể xảy ra Trước khi hai vợ chồng dọn ra ở chung Thảo đã từng sống chung với bà Cẩm một thời gian Tính bà Cẩm vô cùng cẩn thận Làm gì cũng xem xét kỹ lưỡng rồi mới làm Đặc biệt là những thứ liên quan đến sức khỏe Thì bà càng chú tâm Thảo nhớ bà Cẩm thường hay bảo Cầu thang gạch hoa dễ trượt chân Nên luôn lắp những tấm thảm, ma sát ở các bậc Ngay cả bậc thang trong nhà cô cũng thế Làm sao có chuyện bà bất cẩn mà ngã xuống. Thảo biết, dù có là người cẩn thận đến đâu cũng sẽ có những lúc bất cẩn nhưng lời Nguyệt nói có vẻ mâu thuẫn quá. Nguyệt ngồi một mình tại chỗ. Hai tay nắm chặt lấy nhau rồi hoảng loạn. Nguyệt bây giờ không còn tâm trạng để ghen tuồn với Thảo vì cô gần gũi với Khoa. Nguyệt hiện tại vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Mặc dù cô ta đã rất cố gắng để giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào quên được Hình ảnh ba cẩm nằm bất tỉnh trên vùng máu Nguy sợ rằng sự thật sẽ bị bại lụ Bạn thân sẽ phải ngồi tù Bộ không gian tĩnh lặng bên ngoài hành lang Nhanh chóng bị phá vỡ Bởi tiếng lạch cạch mở cửa Cả ba người đều hướng ánh mắt Nhìn về phía phòng phẫu thuật Thấy bác sĩ mụ trở ra Khoa vội vàng đứng dậy Đi đến chỗ ông sốt sáng hỏi Bác sĩ tình hình mẹ tôi thế nào Mẹ tôi không sao chứ Vì bác sĩ tháo cầu trang xuống, nét mặt thể hiện có chút nghiêm trọng. Không rõ là sự căng thẳng sau một ca phẫu thuật dài hay là vì tình hình bệnh nhân không khả quan. Mẹ anh hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức đặc biệt. Có điều... Còn vấn đề gì sao? Bệnh nhân bị chấn thương ở phần đầu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại đang rơi vào tình trạng hôn mê. Có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để hồi phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm nếu có chuyện biến. Cảm ơn bác sĩ." Vì bác sĩ khẽ cật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Bà Cẩm được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, khoa và thảo cũng vội vàng vào trong chăm sóc. Khoa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bàn tay to lớn nắm chặt lấy, bàn tay gầy gò nhăn nhẻo theo thời gian. Anh tự trách bản thân mình đã không thể đến kịp lúc bà xảy ra chuyện mà đến khi bà nằm trong phòng cấp cứu mới đến. Thảo lặng lẽ, tiến tới gần chỗ Khoa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Anh đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mẹ nhất định sẽ không sao. Khoa im lặng không đáp mà gục đầu xuống, Thảo cũng không nói thêm, chỉ âm thầm bên cạnh anh, động viên. Nguyệt đứng bên ngoài phòng bệnh, lưỡng lự mãi không dám bước vào. Cô ta sợ phải đối diện với bà Cẩm, sợ bản thân không bình tĩnh mà nói năng lung tung rồi để lộ ra sự thật tiếng chu điện thoại bất ngờ vang lên, khiến Nguyệt giật mình hoảng hốt, tim trong lòng ngực đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra. Trên màn hình điện thoại hiển thị cái tên quen thuộc, Nguyệt quan sát xung quanh rồi tìm một nơi khuất người để nói chuyện. Đầu dây bên kia mở lời trước. "Tình hình thế nào rồi?" Nguyệt nuốt nước bọt, hắn giọng đáp. "Bác sĩ nói bà ta đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ vẫn đang hôn mê. Sống dai thật nhỉ, vẫn chưa chết sao?" Anh nói như vậy là ý gì bao nhiêu chuyện đó vẫn chưa đủ sao em bị ngu hay gì nếu bà ta tỉnh dậy nhất định sẽ nói toàn bộ sự thật cho thằng Khoa biết tới lúc đó cả hai chúng ta đều phải đi tù em muốn sinh con trong tù lắm sao tôi Của hồng Nguyệt bỗng chốc trở nên khô khốc miệng lưỡi cứng đỡ không nói được một câu Nguyệt trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói với Huy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây Em tiếp tục theo dõi tình hình bà ta cho tôi Nếu có chuyển biến thì báo ngay Tôi tự có cách giải quyết Đừng để bị bọn kia nắm thóp Tôi hiểu rồi Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc Nguyệt cất điện thoại vào trong túi Tự chính lại quần áo rồi thái độ Sau đó bước vội trở lại phòng bệnh Nguyệt vừa đi đến cửa Thảo liền đi từ bên trong ra ngoài Vô tình chạm mặt nhau Mọi lần vô tình chạm mặt Thảo luôn tìm cách không tiếp chuyện với Nguyệt Để tránh rước họa vào thân Nhưng lần này cô lại là người trực tiếp mở lời Nguyệt Cô vừa đi đâu thế Tôi Tôi ra ngoài có chút việc Chút việc Mẹ chồng tôi đang nằm trên giường bệnh Cô không lo sao Mẹ tôi đối xử với cô rất tốt Mà nhìn cô không giống như đang lo lắng cho bệnh tình của bà thì phải Bị thảo nói trúng tim đen Cô ta ngập ngừng một hồi Rồi cấu gác đáp Chị đọc được tôi đang suy nghĩ gì hay sao mà biết tôi không lo lắng cho bác gái. Cứ phải khóc lóc bù lu bù loa lên thì mới gọi là lo lắng sao? Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy cô hoảng loạn và sợ hãi hơn là lo lắng. Nguyệt cười nhạt một tiếng. Chị thử tận mắt chứng kiến một người bị ngã cầu thang xem có hoảng loạn hay không? Được rồi, là tôi suy nghĩ quá mức, tôi xin lỗi. Thảo vẫn điềm đạm. Nói chuyện với Nguyệt trong sự tức giận của cô ta Thực ra cô chỉ đang phỏng đoán Theo suy nghĩ của bản thân Chứ chưa có điều gì dám khẳng định Nguyệt không đuôi co thêm với Thảo Cô ta định đi vào phòng bệnh với Khoa Thì Thảo vội vàng ngăn cản Bây giờ không phải là lúc cô vào đâu Anh Khoa muốn ở một mình với mẹ anh ấy Nguyệt im lặng Rồi hướng mắt về phía trước Cô ta cảm thấy Thảo nói đúng Hiện giờ chưa phải lúc Để cô ta vào trong thăm bà cẩm Hai người ở bên ngoài, thảo xuống bệnh viện mua một ít đồ ăn, còn Nguyệt thì ngồi đợi trên bàn ghế. Một mình một không gian, Nguyệt không khỏi suy nghĩ đủ chuyện. Cảm xúc trong lòng hiện tại, hỗn loạn đến mức không thể xác định. Được khoảng chừng một lúc thì qua bước ra ngoài. Nghe có tiếng động, Nguyệt ngẩng đầu lên, liền bắt gặp anh. Cô ta đứng dậy bước tới gần, hỏi thăm. Anh qua, bác gái thế nào rồi anh? Cô muốn biết thì có thể vào trong vừa dứt câu khoa đã quay lưng đi nguyệt đưa tay trước cửa vốn định giữ khoa nhưng thái độ khi nãy của anh làm cho cô ta từ bỏ ý định đứng trước cửa phòng bệnh nguyệt chần chừ đôi chút cô ta cứ mãi vướng mắt trong dòng vân vân vô định và cuối cùng vẫn quyết định vào thăm bà cẩm âm thanh từ tấm bảng lì đã dị sắc vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng mùi thuốc sát trùng Cùng với những thứ thuốc điều trị, sọc thẳng vào mũi, khiến Nguyệt trao mầy khó chịu. Nguyệt đi từng bước thật chậm rãi, tiến đến bên cạnh giường. Cô ta ngồi xuống khẽ di chuyển, tạo nên một khoảng cách vừa phải. Nhìn bà cẩm trong tình trạng hôn mê, đầu băng bó, chỉ khiến cho Nguyệt thêm ám ảnh. Cảnh tượng lúc bà cẩm ngã xuống cầu thang, vẫn còn trong đầu, bây giờ lại thêm chuyện này. Nút nước bọt vào trong, Nguyệt dài chừng nhìn bà cẩm. Trong phòng bệnh không có người, Nguyệt mới dám bộc bạch. "Bác Cẩm, cho xin lỗi, cho không cố ý làm như vậy đâu. Cũng, cũng tại bác đã biết quá nhiều chuyện tôi, nếu lúc đó bác im lặng thì mọi chuyện đâu có ra nông nổi này chứ." Cô ta vừa nói vừa khóc, nhưng khóc không phải vì thương cảm mà bởi vì sợ hãi sâu bên trong. Đôi tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhầu nhĩ, cơn hoảng loạn chưa lúc nào vơi. Bản thân Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng hối hận Bởi dầu sao trước đây Bà Cẩm đối xử với cô ta rất tốt Kể cả khi Nguyệt chưa mang thai Cô ta chỉ vì Bị dồn đến bước đường cùng Nên mới làm liều mà thôi Thảo mua đồ ăn về liền đi vào phòng bình Bắt gặp Nguyệt ngồi khóc Bên cạnh bà Cẩm Thảo an ủi bằng giọng điệu nhẹ nhàng Bác sĩ nói Tình trạng của mẹ không quá nguy hiểm Cô không cần phải lo lắng Tôi biết rồi Anh Khoa đâu? Sao cô vào cùng với cô? Công ty còn có rất nhiều việc Nên anh Khoa phải đến giải quyết Tôi mua đồ ăn rồi Cô ra ngoài cùng ăn với tôi Tôi không ăn Cô đang mang tay Bỏ bữa sản hưởng đến đứa bé trong bụng Cũng không tốt cho cô nữa Nguyệt Trần Trừ đôi chút Rồi đứng dậy cùng với Thảo ra ngoài ăn cơm Nghĩ đi nghĩ lại Dù cô ta có cứng đầu thế nào Cũng phải nghĩ cho đứa bé Hai người rời khỏi phòng bình cùng nhau dùng bữa trong một căn phòng chờ của bệnh viện. Suốt bữa ăn không một ai lên tiếng, cũng không ai mở lời trước. Tất cả đều chìm đắm trong sự im lặng. Mãi đến khi bữa trưa kết thúc, Thảo mới nói được một câu. Thời gian tới, anh Khoa bận rất nhiều việc, cô đang mang tay, nên việc chăm sóc mẹ để tôi làm là được rồi. Để chị làm, chị lại thể hiện gì đây? Hay là chị muốn bác gái bình phục thấy chị bên cạnh chăm sóc Mà cảm động rồi yêu thương chị Nhân cơ hội đuổi mẹ con tôi ra ngoài Chị không muốn cho con tôi nhận bố Cô suy nghĩ nhiều rồi đấy Tôi chỉ thấy cô đang mang thai Lại phải chăm sóc mẹ vất vả Nên mới quan tâm Nếu cô muốn chăm bền mẹ như vậy Thì có thể đến đây làm Tôi không cấm Còn chuyện đứa bé tôi nói rõ ràng ngay từ đầu Tôi không phải là kiểu người thích nói hai lời đâu Không để Nguyệt có thêm cơ hội trách móc Hay tức giận Thảo nhanh chóng Quay người rời đi Để cô ta lại một mình trong sự tức tối Người chẳng thể làm được gì cả Cũng chỉ biết hậm hực mà nhìn theo Sau ca phẫu thuật của bà Cẩm Những ngày sau đó Thảo thường xuyên lui tới bệnh viện Chăm sóc bà Mẹ cô cũng đang bị bệnh Nên việc chạy tới chạy lui cũng rất vất vả Nhưng may mắn bệnh của mẹ cô không quá nghiêm trọng Đỡ được phần nào Khoa thì vất vả hơn Anh vừa lo chuyện nhà Lại vừa lo chuyện công ty Dự án quan trọng sắp bắt đầu Bỏ mặt mọi thứ thì không thể Vì đó là công việc của tập thể Suốt mấy ngày qua Nguyệt chẳng làm gì ra hồn Cô ta đi tới bệnh viện Chăm bà cẩm Chỉ khi nào biết Khoa cũng đến Quanh đi quẩn lại trong phòng bệnh Với mục đích để lấy lòng qua Anh đi rồi Nguyệt cũng quay lưng rời đi Dùng hết tất cả mọi chuyện cho Thảo Thảo biết rõ mục đích của Nguyệt Nhưng mà cô chẳng có thời gian để so đo công chuyện đang đầm đầm đề đề, bây giờ kiếm chuyện thì chỉ rước thêm phiền phức. Nguyệt muốn thể hiện, thảo để Nguyệt thể hiện, chỉ cần cô ta không gây thêm phiền phức. dẫu sao Nguyệt cũng đang mang thai, lợi đứa bé xảy ra chuyện thì Thảo cũng rất ân hận. ba ngày vất vả trôi qua, hôm sau khi lo xong tất cả mọi chuyện, Thảo liền bắt xe đến bệnh viện xem tình hình của bà cẩm. Đẩy cửa bước vào bên trong Thảo kiểm tra bà Cẩm có vấn đề khác thường không Trùm mệt nhọc Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi Cả đêm qua cô chẳng thể ngủ Bây giờ được lúc không còn việc Liền tranh thủ chớp mắt Thảo không biết bản thân đã chợp mắt bao lâu Chỉ biết khi giật mình tỉnh dậy Cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của chồng Ngồi dậy khẽ vươn vai mấy cái Khoa nhìn Thảo hỏi Anh đến từ lúc nào thế? Nghe có tiếng Khoa quay người lại nhìn, thấy Thảo đã tỉnh, anh vội vàng bước đến bên hỏi han. Em tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm lúc nữa? Anh thấy sắc mặt của em dạo này không được tốt. Em ổn rồi, chắc mệt quá nên thế thôi. Để em phải vất vả rồi, chạy tới chạy lui lo cho cả hai bên. Anh cũng vậy mà, chúng ta cùng nhau cố gắng. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, không ai có thể lường trước. Những ngày qua dù vất vả mệt mỏi Thảo cũng không than phiền Tuy vừa phải lo cho mẹ đẻ Vừa phải chăm mẹ chồng Nhưng Thảo không cảm thấy có một gánh nặng nào Cô cũng không đòi hỏi qua Phải giúp đỡ hay bên cạnh mình Vì anh cũng có việc phải lo Thảo nghĩ chuyện bất trắc Trong lúc rối rèn Là nhiều điều không hay xảy đến Vợ chồng nên giúp đỡ lẫn nhau Thay vì phàn nạn thì tốt hơn Rồi bỗng nhiên Thảo sực nhớ ra một chuyện Cô vội vàng nhìn ra phía cửa xem có người nào khả nghi không Thì liền kéo nhà áo Khoa hỏi Anh à, chuyện hôm trước, em nói anh định tính thế nào? Mặc dù Thảo không nhắn trực tiếp Nhưng Khoa vẫn hiểu được điều mà Thảo đang muốn nói Khoa không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ một lúc lâu Dường như vẫn còn đang có điều gì đó khiến anh lưỡng lựa Phải mất vài phút sau, Thảo mới nghe thấy tiếng Khoa Chuyện này anh tự có sắp xếp, lát nữa cô ta đến, em làm theo lời anh nói trước đã. Anh có chắc mọi thứ đã ổn không? Yên tâm đi, không sao đâu. Khoa cố gắng trấn an Thảo, nhưng mà trong lòng cô vẫn có nỗi lo lắng. Một lát sau thì Nguyệt tới, vừa thấy Khoa và Thảo đã có mặt từ trước, Nguyệt liền đặt đồ ăn xuống bàn, rồi vội vàng đi đến chỗ Khoa. Anh Khoa, anh đến từ bao giờ thế? Nguyệt hoàn toàn chỉ quan tâm đến Khoa, mà không có lấy một lời chào với Thảo. Tôi mới đến tôi, hôm nay công việc không nhiều, nên tới thăm sớm hơn mọi khi. Nếu vậy thì chắc lành chưa ăn gì đúng không? Vừa hay em vừa mới chuẩn bị đồ ăn. Anh có muốn ăn không? Để em lấy cho. Cái này... Cảm ơn cô, nhưng mà tôi không đói. Nguyệt định lên tiếng nói thêm điều gì đó, thì Thảo đã vội vàng chen ngang. Anh Khoa, Khi nãy anh đến gặp bác sĩ, bác sĩ có nói gì về tình trạng của mẹ anh không? Thảo vừa dứt lời, toàn thân Nguyệt như có dòng điện chạy qua, cô ta khẽ rùng mình một cái, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhầu dĩ. Khoa nhìn Thảo không chút ngại ngừng mà trả lời. Bác sĩ nói tình hình của mẹ đã tốt hơn, có thể mấy ngày nữa sẽ tỉnh. Mấy ngày nữa sao? Nguyệt bất ngờ tới nỗi không kiềm chế được câu cảm xúc. Mà hét lên Điều đó khiến cả Khoa và Thảo Đều chú ý đến Thảo nhíu mày nghi hoặc hỏi Sao cô phải ngạc nhiên thế Mẹ tôi tỉnh lại khiến cô vui đến thế sao Nguyệt dần dần Nhận ra thái độ của mình có chút thái quá Ờ, ừ Tôi có chút ngạc nhiên thôi Hai người ở đây trong bác gái đi Tôi sực nhớ mình còn có việc chưa làm Anh Khoa, em về trước vừa dứt lời thì Nguyệt đã quay lưng bước đi. Khoa và Thảo dõi theo bóng lưng cô ta khuất dần, rồi quay sang nhìn nhau mỉm cười. Vội vã ra khỏi bệnh viện, Nguyệt tìm đến một chỗ vắng người qua lại, rồi nhấc máy gọi điện cho Huy. Trong lúc chờ đợi người bên kia nhấc máy, Nguyệt hồi hộp, sợ hãi đến nỗi hai tay nắm chặt run rẩy. Tâm trí cô ta bây giờ không nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc báo tin cho Huy để tìm cách giải quyết Nếu bà Cẩm thực sự tỉnh lại, thì chắc chắn mọi bí mật sẽ bị bài lộ. Tiếng chuông điện thoại lại kéo dài, sau đó liền có người đáp. Em gọi cho anh có chuyện gì thế? Bà Cẩm, bà ta sắp tỉnh lại rồi. Em nói sao? Bà Cẩm sắp tỉnh lại rồi. Tình thế nguy cấp, nguy không trần dự do dự, lập tức thẳng thắng vào vấn đề chính khi nghe tin đầu dây bên kia lại truyền đến một khoảng lặng Huy anh nói gì đi chứ, chuyện này không thể chậm rễ được đâu Em có chắc tin này là đúng không thế? Tôi chắc chắn chính miệng anh qua đã nói với tôi như thế Bác sĩ cũng khẳng định tình hình của ba cấm hiện tại rất tốt và thời gian sắp tới có thể, có thể tỉnh lại Bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Tối nay trong bệnh viện có ai? Con em và táo anh Khoa tối nay bận đi tiếp khách, nên không đến bệnh viện được. Anh định làm gì? Nhiệm vụ của em là dẫn Thảo ra khỏi phòng bệnh. Càng lâu càng tốt, khi nào có tin từ anh, hẳn dẫn cô ta về. Mọi chuyện còn lại để anh giải quyết. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nguyệt nhanh chóng cướp máy, bắt một chiếc taxi trở về nhà trước, đến chiều mới quay lại bệnh viện sau. Suốt một quãng đường, Nguyệt không ngừng suy nghĩ đến chuyện của bà Cẩm. Cô ta luôn thắc mắc không biết Huy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Tối muộn, Nguyệt làm giống như lời Huy đã dặn. Cô ta cố chèo kéo, lùi thảo ra khỏi bệnh viện để Huy có cơ hội thực hiện kế hoạch riêng. Dãy hành lang vắng lặng với ánh đèn, mờ ảo, bóng dáng của một y tá nam đang hướng đến phòng bệnh của bà Cẩm. Hắn không vội vàng mà đứng lại trước cửa quan sát xung quanh. Sau đó mới đẩy cửa bước vào. Âm thanh có két từ tấm bản lề đã rỉ sắt vang lên. Đôi mắt sắc lẹm, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang nằm trên giường. Khỏe mùi khẽ công lên, nở một nụ cười đầy nham hiểm. Đừng có trách tôi. Có trách thì hãy tự trách bà nhiều chuyện. Hôm nay tôi sẽ tiến bà đi nhanh hơn. Nói đôi lời với người vẫn đang hôn mê, Huy chỉnh lại ống tiêm trên tay. Sau khi chắc chắn bên trong có một lượng thuốc vừa vải, hắn liền quay người, định tiêm thứ thuốc đó vào trong ống truyền nước của bà cẩm. Thế nhưng, còn chưa cắm vào được sau, đèn trong phòng bền bất ngờ bật sáng. Huy ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, thì một đám người xông đến. Vị công an mặc áo xanh đứng bên phía trước một đoạn, nghiêm giọng ra lệnh. Chúng tôi phát hiện anh có hành vi cố ý giết người. Yêu cầu anh đưa hai tay lên. Nếu phản cắn, chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Huy lập tức thả ông tìm xuống, đưa tay lên cao. Khoảnh khắc nhìn thấy Khoa xuất hiện trong phòng bệnh cùng với công an. Huy liền hiểu hắn đã xa vào cái bậy của Khoa. Khoa, thì ra là mày, mày hại tao. Do anh làm việc xấu nên mới có hậu quả tôi. Nếu nhanh thông minh hơn thì đã không xảy ra chuyện. Mày được lắm thằng chó, tao sẽ không tha cho mày đâu. Còn phải phụ thuộc xem Anh có ra tù được không Yên tâm Sẽ có người đồng hành với anh thôi Anh không cô đơn đâu Khoa quay sang phía công an gật đầu ra hiệu Người công an hiểu ý Nhanh chóng tiến đến cưỡng chế Huy Bằng công sắt Mấy người còn lại thu dọn đồ vật Ở hiện trường rồi nhanh chóng đi theo Quay đầu nhìn theo hướng mà Huy được công an dạy đi Khoa chỉ kịp nhìn thấy Ánh mắt đầy thù hằn của Huy Dành cho mình Nhưng anh không mấy quan tâm Bởi vì hiện giờ, mọi thứ thực sự đã kết thúc. Mấy tháng sau, thủ lý vụ án cuối cùng cũng được xét xử. Phiên tòa ngày hôm đó, tất cả bằng chứng đã thu được đầy đủ và mọi bằng chứng đều tố cáo tội ác của Huy và Nguyệt. Ngày xảy ra chuyện, chỉ có ba người trong nhà là Huy, Nguyệt và bà Cẩm. Vì bà Cẩm bất ngờ đến nhà chơi nên mới vô tình phát hiện ra chuyện Nguyệt và Huy thông đồng với nhau. Ăn cắp dữ liệu của công ty khoa Đồng thời biết được sự thật đứa bé trong buồn của Nguyệt Là con của Huy Để bị đầu mối Huy đã cố ý đẩy bà Cẩm ngã xuống cầu thang Nhằm để không ai biết được sự thật Hôm đó Nguyệt là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện Cô ta không những không ngăn cản Mà còn tiếp tục giúp Huy che giấu Hai người tưởng rằng mọi chuyện Không có thêm người thứ tư Nhưng đáng tiếc camera quan sát nhỏ ở nhà Đã ghi lại toàn bộ hành vi của họ Thực ra, chiếc camera nhỏ này được Thảo bí mật lắp đặt. Ngay cả Khoa và bà Cẩm đều không biết. Sau lần xảy ra vụ việc trong nội cháo Thảo nấu có mảnh sành, xoay chuyển Thảo đã cố ý lắp camera, thầm lặng để phòng trường hợp Thảo là dở trọ. Nhưng thực không ngờ chính việc Thảo làm lại có ích lớn đến như thế. Sau khi bà Cẩm nhập viện, trong tình trạng hôn mê sâu, Thảo luôn là người túc trực bên cạnh chăm sóc. Có một lần vì phải ở bệnh viện mấy ngày nên Thảo đã mở camera trong coi nhà cửa. Không ngờ lần đó vô tình đã khiến cô phát hiện ra bí mật động trời của Huy và Nguyệt. Khoa đã nghĩ ra cách tung tin đồn giả về việc bà Cẩm sắp tỉnh để lừa Huy và Nguyệt và rồi hắn lại dám đến bệnh viện để thực hiện hành vi hại người bị đầu mối. Ngoài tội danh mưu sát, Huy còn phải chịu thêm tội danh đánh cấp bí mật của công ty đối thủ. Phiên tòa kết thúc, Huy bị kết án 20 năm tù giam vì tội cố ý giết người. Còn Nguyệt thì đang mang thai, chịu mức án phạt 3 năm cải tạo không giam giữ. Rời khỏi phiên tòa, Khoa và Thảo nắm tay nhau, đi về trong hạnh phúc. Họ vui mừng, không chỉ vì những kẻ ác phải đền tội, mà vì niềm vui lớn nhất chính là khi bão tố, sóng gió ấp đến. Họ vẫn quyết định ở lại bên nhau để cùng vượt qua mọi chuyện. Và rồi cuối cùng, quả ngọt đã đến với cả hai, lời hứa thủy chung của 10 năm trước chưa từng bị phá vỡ. Một năm sau khi phiên tòa xét xử Huy và Nguyệt kết thúc, cuộc sống của hai vợ chồng Khoa và Thảo đã tốt hơn rất nhiều, bà Cẩm đã tỉnh và tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn. Lại nói về chuyện xảy ra một năm trước, bà Cẩm đã luôn có ý định chia cách Thảo và Khoa. Trong đầu bà luôn có một suy nghĩ, Thảo lấy Khoa chỉ vì tiền bạc và công ty. Chính vì định kiến hằng sâu trong tâm trí Lại thêm chuyện thảo không dễ có con Nên bà mới mặc sức Mà trì chiết. Bà Cẩm tỉnh lại sau cơn hôn mê Bà mới bọc bạch nói ra một vài điều Năm kia Nguyệt không phải là người bà thuê để mang thai Mà đó chỉ là một lý do Để Nguyệt bước chân vào gia đình của Khoa mà thôi Nguyệt thực chất là con gái Của một người bạn học Dâu có mà bà Cẩm quen biết Lần đầu gặp Nguyệt Xuất thân từ gia đình có điều kiện Lại gia giáo Nên bà Cẩm rất thích Sau vài lần nói chuyện Lại được biết Nguyệt thích qua Từ khi còn học đại học Nên bà đồng ý tác hợp cho cả hai Từ đó mà vỡ kịch Nguyệt mang danh sinh viên nghèo lên thành phố mang thai Kiếm tiền Lại bắt đầu Cũng sau những lời nói thật lòng này của bà Cẩm Thảo mới nhớ ra một chuyện Ngay lần đầu tiên gặp Nguyệt Thảo cứ luôn có cảm giác quen thuộc Một lần về trường đại học cũ Mới khiến Thảo hoàn toàn nhớ lại Thì ra Nguyệt chính là cô gái thường xuyên theo đuổi Khoa Từ khi anh còn học đại học Mà Thảo hay bắt gặp Khoa thì có thể không nhớ Nhưng Thảo có một vài ấn tượng nhất định Cũng bởi khoảng thời gian 10 năm Nên trí nhớ không còn được như lúc trước Chẳng trách Ngày đầu tiên gặp Nguyệt lại chăm chốn Luôn hướng về phía Khoa như thế Bà Cẩm bây giờ đã tỉnh Sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là định kiến của bà đối với Thảo đã không còn nữa. Trong khoảng thời gian bà hôn mê, Thảo luôn túc trực bên cạnh, dù phải vất vả cho hai bên. Nhưng mà Thảo không có một lời thang phiền hay trách móc. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, bà Cẩm đã thấu rõ mọi chuyện. Người nào thực sự bên cạnh chăm sóc, lúc ốm đau, bền tật, người nào chỉ vì lợi ích cá nhân, sóng gió ập tới. Gia đình vốn hạnh phúc của con trai bà Đều là do bà gián tiếp gây ra Bà Cẩm cũng đã phải nhận lại hậu quả Vì tin nhầm người Như có lẽ số phận vẫn chưa quá tàn ác Nên để bà sống Và có cơ hội để chuộc lỗi Suốt một năm Sau phiền tòa Cuộc sống hôn nhân của Khoa và Thảo Trở nên yên bình hơn Và điều quý giá nhất Sau những năm tháng mệt mỏi, vất vả Và có cả những thử thách Thì gia đình nhỏ đã đón thêm một thành viên mới Đó là một đứa bé trai bụ bẩm đáng yêu Lần mang tay này thực sự vất vả Vì thể chất cô vốn đã yếu Bù lại Thảo luôn có Khoa bên cạnh Anh vừa lo chuyện ở công ty Vừa chăm sóc cho vợ bầu bí Mọi việc trong nhà Khoa đều không để Thảo đồng tay Từng bữa cơm hay vật dụng Mà cô dùng đều được anh đặc biệt để tâm Bao nhiêu cố gắng vất vả Được đền đáp Hôm nay cuối tuần Khoa và Thảo bé của bò đến bệnh viện thăm bà nội. Mấy ngày qua bận công chuyện, chưa đến được chắc bà nhớ cháu lắm. Hai vợ chồng bé của bò đến thăm bà đó sao, lại đây với bà. Nhìn hai bà cháu vui vẻ với nhau, Khoa thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đây có lẽ là khung cảnh mà anh muốn thấy nhất sau 10 năm. Được một lát Khoa lên tiếng. Mẹ, con hỏi bác sĩ rồi, sang tuần mẹ có thể xuất viện đây. Bà Cẩm nhìn qua bằng ánh mắt đầy vui mừng Còn nói thật hả Mẹ được xuất viện sao Dạ vâng Sức khỏe của mẹ đã tốt Bọn con định sau khi mẹ khỏe lại Gia đình chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến Mẹ thấy có được không Tất nhiên là được chứ Thích quá Bà Cẩm rất hào hứng Nhưng bỗng dưng trầm lắng Nên nắm lấy tay Thảo Dường như bà vẫn còn điều muốn nói Thảo Thời gian qua mẹ làm nhiều chuyện không tốt với con Con cho mẹ xin lỗi Chuyện đã qua rồi mà mẹ Không sao đâu Con không để tâm Quan trọng là bây giờ gia đình chúng ta được vui vẻ Cảm ơn con Hai mẹ con nhìn nhau cười hạnh phúc Sự hiềm khích trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu Cuối cùng cũng được hóa giải Gia đình họ một lần nữa đón thêm nhiều tiếng cười vui vẻ Có lẽ trải qua một số sóng gió Trong những mối quan hệ thì ta mới nhận ra nhiều điều và biết trân trọng, tin tưởng nhau hơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Âm mưu của tình nhân được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.